Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net côtẹo liền đáp Mẹ ơi bà lại tới rồi con đi chơi rồi cô Tẹo trì tay về h của bụi tre cô lình ngoái ra cửa sổ và nhìn theo hướng tay của thằng bé chỉ cô giữ người và há hóc mồm lẫn trong cơn mưa và một tia chớp thì một bóng trắng đi về hướng bụi tre vậy là cả tối đó cô không hề được chập mắt sáng ngày hôm sau chú tư lại lên thăm vợ chồng cô nhưng lần này chú không tin được vào mắt của mình nữa Cô gái đi rất nhiều và cặp mắt của cô hiện lên vết thâm đen như là người mất ngủ lâu ngày. Chú hỏi thăm thì cô trả lời rằng mấy hôm nay chị không thể trượt mắt được. Cứ ngủ là mộng mị thế bà đó hoặc là cô tẹo hay là anh tánh cứ đi bậy bạ. Bà. Kiểu này chị không sống nổi mất. Chú thấy vậy thì tương cảm không biết cách nào để giúp cho anh chị. Chú bảo tối nay muốn ngủ lại nhà chị để giúp chị trông chừng cháu và anh. Chú nghĩ mình là người ngoài cho nên không sao. Nhưng mà chú Tư không hiểu rằng càng người ngoài bà đó lại càng thích hại. tôi hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, để chú Tư vào trong phòng ngủ cùng với bác tánh. Ngồi đồng một lúc thì chú lại mộng mị những giấc mơ kỳ lạ. Chú thấy mình đang đi ăn dỗ nhưng lại dỗ ai thì chú không biết. Toàn là những người xa lạ và ăn mặc kỳ khoái. Và đặc biệt nhất là trên mâm cỗ toàn những món ăn xa xỉ, nào là heo quay, gà nướng và nem chả Và những người xa lạ đó mời chú ăn và uống rượu liên tục. Chú vừa ăn vừa cảm ơn Đột nhiên có một con mũi chích vào người của chú Làm chú tỉnh cơn mê Chú nhìn xung quanh tứ phía toàn là bóng tối Tiếng ếch nhái kêu lên ổ ổ Thì ra chú đang ở giữa cánh đồng con miệng của chú đang nhai bùn vào đất Chú nhổ ra và lấy tay lau miệng Chú định hình chuyện gì đang xảy ra Thì đột nhiên chú nhìn về hướng cây đa Có một bóng trắng đang ngồi trên thân cây nhìn chú Chú lầm bẩm Mẹ ơi cứu con với Và chú vọt thật nhanh chạy về nhà Phía đến nhà thì chú đập cửa và kêu lớn Chị Linh mở cửa Cô Linh nghe tiếng của chú thì bật dậy Thắp một ngọn đèn dầu và sang mở cửa Nhưng vừa thích cô Linh không khỏi kinh ngạc Người của chú lấm lem bùn đất Và trên miệng còn sót lại những cọng cỏ Cô liền hỏi chú Khi nãy tôi thấy chú ngủ rồi Sao lại đi đâu mà người lấm lem bùn đất thế này Chú từ liền đáp Em đang ngủ ngon thì không hiểu sao tỉnh dậy Lại thấy mình đang nằm ở ngoài ruộng Em thích mụ ta trên cảnh cây đa chị ạ Thôi em về đây chứ em không dám ở lại đi nữa. Vậy là chú dắt xe ra về. Chứ không muốn thấy cảnh ngủ ở nhà chị mà tỉnh giấc lại ở ngoài đồng kia nữa. Nhưng mà khi chú ấy vừa đi được một lúc thì cô Linh lại nghe tiếng đập cửa. Thì gian lại là chú Tư. Chú ấy về được một đoạn lại gặp bà già. Chú bảo với cô chắc em ở đây một tháng em chết vì hại quá. Có lẽ ở lại mai em về sau. Cô Linh thở dài mà đáp. Chị ba hôm thức trắng rồi Bây giờ không có dám ngủ nữa em ạ Chút liền an ủi cô và nói Chị cứ nghỉ ngơi đi Sáng mai em lên tỉnh xem coi thầy có Sáng mai em lên tỉnh coi có thể pháp cô đồng nào giỏi Em sẽ mời về chữ trị cho anh Sáng hôm sau cô đi chợ Thì thấy có một thầy sư đi khất thực Ông ấy đi chân trần và mặc trên mình Một bộ quần áo rách tả tơi Quanh người của ông ta đầy mụn nhọt và hôi hám Bởi vậy mà người đi đường Ai cũng xa tránh và không bố thí Cô Linh đi ngang qua thấy vậy thì thương cảm, cho nên mời ông ấy về cúng dưỡng bữa cơm chay. Ông ấy vui vẻ đồng ý và theo cô về nhà. Cô vừa nấu ăn vừa hỏi ông ở đâu, lúc trước tu ở chùa nào, nhưng mà không hề nghe thấy ông trả lời. Thế là cho nên cô lên nhà thử xem, thì thấy ông ấy đang ngồi sắt bác tánh. Bàn tay của ông đặt lên chán của bác lầm bầm gì đó ở trong miệng, rồi đột nhiên bác tánh khỏe lại và ngồi dậy. Cô Linh thấy vậy thì mừng giữ khóc lóc tạ ơn nhà sư Và mong nhà sư cứu giúp Vị sư ấy nhìn cô rồi nói Nếu mà hôm nay tôi không có ở đây Thì có lẽ giờ tí ngày mai Chồng cô sẽ về với cõi âm Nhà cô toàn là âm khí của vong hồn Có phải lúc xây nhà hai ông bà có đánh chết? Cô Linh đắp giật mình quỳ xuống mà đáp Dạ đúng thầy ạ Vị sư liền hỏi Có phải cô đã từng gặp hoặc thấy là một bà già tóc bạc Dạ đúng thưa thầy Vị sư lại hỏi tiếp Có phải cách đây không lâu có một thầy pháp hay là pháp sư đến đây muốn chị bà già ấy, nhưng suýt nữa thì chết. Sao, sao, sao thầy biết à Vị sư liền đáp. Vong linh của bà đó đang đứng trước mặt của ta. Căn nhà bếp của hai ông bà đang nằm trên phần mộ của người ta. Bà lúc trước vong hồn oan ức đã hóa quỷ, nhưng sau này được một thầy pháp cứu vớt, cho nên bà ấy tu rồi không có hại ai nữa. Ngày hai vợ chồng cô suy căn bếp thì bà đó có xe âm binh hiện lên là một con rắn, để mà cảnh báo thì chồng cô lại đánh chết. Hàng ngày cô lại làm cá thịt ngay trên căn bếp mà căn bếp lại nằm trên ngôi mộ làm ô uý, cho nên vong linh của bà ấy mới phá gia đình của cô như vậy. Còn vị pháp sư hay là thầy đồng kia đạo hạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net